Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Con đau sắp chết Nhiều năm trước Cũng đã mất đi người thân Giờ phút này là người duy nhất Cô gửi cắm tinh thần Dự tin tức chống tay cố gắng đứng lên Quyết định đi tới bên cạnh khóa điện tử Gọi điện thoại cho bảo vệ của công ty Nhưng vừa đứng lên Liền bị một hồi chóng váng chí mạng Cô bị vách ngăn Nhưng vẫn không ngăn cản được trời đất bỗng tối tăm Còn có trong thân thể đột nhiên vỡ ra Một dòng nước ấm chảy xuống Mãi cho đến 12 giờ đêm 5 cung kỉnh hiên mới xã giao xong Cử người đi đám khách Philippines kia về trước Đôi mắt thâm thúy và tinh thần vẫn sáng lạng như cũ Cầm chìa khóa một mình Lái xe trở về lịch viễn Anh muốn nhìn xem Cô gái chết tiệt sự thiên thuyết đó Rốt cuộc có làm xong công việc không Không làm, cô nhất định chết với anh Hiện tại cô ngược lại Biết cầu xin tha cho dáng phải phách lối Thời điểm chọc giận anh đã chạy đi nơi nào Sắc mặt năm cung kỉnh hiên tái xanh trong lúc lái xe giơ tay nới lỏng cả vạt nhớ tới bộ dáng cô đau đến run rẩy cũng không chịu khuất phục liền một hồi cam tức loại phụ nữ này đáng đời không ai thương sải bước đi nhanh vào tầng lầu dĩ nhiên là vô cùng an tĩnh một tiếng động nhỏ cũng không có sắc mặt của năm cung tình hiên càng lạnh thêm mấy phần hừ quả nhiên anh đoán không có sai cô gái hẳn này cô gái này hẳn là không nhịn được đã ngủ thiếp đi nhìn anh làm thế nào thu thập cô Nét mặt của Nam Cung kình Hiên tràn đầy sự yêu thương và ái náy Nhưng càng đến gần Mới phát hiện vị trí của cô căn bản là không có người Đáng chết Nam Cung kình Hiên khẽ nguyền rủa Nghĩ tới nếu như cô dám chạy trốn Thì phải để cho cô nếm thử một chút đau khổ Đi tới trước tấm ngăn Quả nhiên không có bóng dáng của cô Sắc mặt Nam Cung kình Hiên âm u giống như địa ngục Đôi mắt sâu xa như muốn giết người Quay người đi trở về bất tình lình Đã phải thứ gì đó Anh cúi xuống nhìn Lúc này, mới phát hiện ra dự tinh tiết siêu vẹo nằm dưới đất, không có một chút sinh khí nào. Trong lòng năm công Kình nhiên đột ngột báo động, sắc mặt trắng nhợt, một tay đỡ dự thiên tuyết từ dưới đất lên, ôm vào trong ngực quát lạnh: "Dự thiên tuyết, cô tỉnh lại cho tôi." Nương theo ánh đèn lờ mờ màu vàng cam trên bàn làm việc, anh có thể mơ hồ nhìn thấy cái váy trắng tinh của dự thiên tuyết đã sớm bị thấm ướt máu, giữa hai chân mảnh khảnh của cô đang không ngừng chảy ra máu tươi, trên mặt sàn cũng có một vũng máu đỏ đáng chết cô rút cuộc làm sao vậy tỉnh tỉnh năm cung kình hiên nhíu mày trong đôi mắt bùng cháy ngọn lửa vô cùng lo lắng đau lòng ôm cô nhìn gương mặt trắng bệch bây giờ như tờ giấy của cô trong lòng một hồi quặn đau dự tiên tuyết bị lay động mạnh nên tỉnh lại hai hằng bị ướt nhẹt mồ hôi từ từ mở ra lúc nhìn năm cung kình hiên sắc mặt lại càng trắng hơn thân thể cô khẽ run trong mông lung bất tỉnh và cơn đau quặn ở bụng giọng cô run run anh đừng đụng vào tôi được không tôi đã rất đau rồi tự tôi có thể đứng cô cơ hồ là cầu xin chỉ vì nhớ tới người đàn ông này mỗi lần đều thô bạo và không thương tiếc hiện giờ cô thật sự đau đến không chịu nổi dù chỉ một chút xíu giày vò trong lòng nam cung tình hiên đau đến rời sông nắp biển ôm chặt thân thể mềm yếu trong ngực cúi đầu hôn lên làn môi lạnh bớt của cô trong hơi thở nóng hổi mang theo sự lo âu nóng ruột đừng nhúc nhích yên tâm Tôi sẽ không làm thương tổn cô Cả tầng lầu to như thế Nam Cung Kỳnh hiên bồng dụ thiên tuyết lên Nhanh chóng đi ra ngoài Trong bệnh viện cấp cứu thành phố gần đây Mùi thuốc sát trùm có hơi gây mũi Thời điểm giữ thiên tuyết mở mắt Đã nhìn thấy một mảng màu trắng Cô hoảng hốt biết mình đang ở bệnh viện Trên gương mặt xinh tái nhợt Lộ ra trạng thái mê mang Cô đã từng đau qua vô số lần Đã từng thương tổn quá nhiều lần Dường như là lần đầu tiên làm phiền đến bệnh viện Rừng bệnh bầu trắng rất thoải mái, dự thiên tuyết mệt mỏi muốn chết, không có khí lực, đứng dậy. Rèn bị kéo ra, gương mặt vị bác sĩ nghiêm túc xuất hiện trước mặt, thần sắc lạnh lùng khiến dự thiên tuyết khẽ cuộn người một chút. Ngay sau đó, nhìn nghe đến tiếng chất vấn lạnh như tiền. Uống mấy lần? Dự thiên tuyết ngần ra, vẻ mặt suy yếu, suy nghĩ một chút mới biết bác sĩ hỏi cái gì. Ba lần, miệng đắng lưỡi khô, đôi môi khô nứt lúc mấp máy có hơi khó khăn. Hừ, cô lại còn nói mà không biết ngượng à Bác sĩ giận đến hử lạnh Xoạt một tiếng rèm được kéo ra để cho dự thiên thuyết Có thể nhìn thấy người đàn ông cao ngất Lãnh ngạo đang ngồi trên ghế Ở đối diện Cô gái trẻ, cô mới mấy tuổi hả Không có thưởng thức phải hay không Trong vòng hai ngày uống ba lần loại thuốc này Không muốn sống nữa hay sao Thể chất vốn yếu còn dày vò như thế Mới vừa xuất hiện nhiều như vậy Lại rất tổn hại sức khỏe Có biết hay không cô về sau cũng có thể bị vô sinh hai hàng mi dày của dự thiên tuyết run rẩy cân nhắc hậu quả lời bác sĩ nói nhưng cô chỉ nhắm mắt lại chính là một cảnh hoang vu mang thai nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net